các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phỉ đồ như tên này, nếu không dùng cực hình băm vằm thành muôn mảnh thì không làm dịu được cơn phẫn nộ của nhân dân. Vì vậy lần này mời phủ của hình bộ là Lưu Ngũ Gia tới xẻo đủ 1300 đao. Đúng giờ ngọ ba khắc sau ba tiếng pháp làm hiệu thì bắt đầu động pháp hành hình. Người dân xung quanh nghe thấy vậy thì lập tức âm ý hết cả lên. Một là căm phẫn tên Phan Hoạt thượng cực độ, hai là nghe nói sự phạt sèo 1300 đao, đây là đại hình từ trước đến nay chưa từng có ở địa phương này, nên ai cũng muốn xem Lưu Ngũ Gia thi triển móng nghề hành hình của mình ra sao. Chỉ nghe đám người ở phía dưới bàn luận rất sôi nổi, có người nói: à, cuối cùng thì cũng có một cuộc này, chúng ta chờ xem sao." Hình phạt tung xèo bình thường bất quá cũng chỉ là 120 đao. Bây giờ yêu cầu xèo đủ 1.300 đao thì phạm nhân mới được chết. Những kẻ tài nghệ bình thường không làm được đâu. Trên đời này, trừ lưu ngũ ra, thử hỏi còn có ai bản lĩnh được đó nữa chứ. Lại có người hiểu biết hơn một chút, nghe thế thế liền lắc đầu. Ừm, cái đó không hẳn. Lăng trì là hình phạt tàn khốc nhất của bản triều. Bình thường thì cũng khó có dịp được trông thấy Nhưng bây giờ, đang khi dẹp loạn việt khấu Hế bắt được phạt tặc là quan phủ đều dùng hình phạt này xử trí chí cả Chính vì vậy, mấy năm nay chúng ta đều thấy cảnh người sống Bị xẻo da, lóc thịt cũng nhiều rồi còn gì Nhưng ông có phát hiện thấy hay không? Những đứa càng khỏe mạnh bình thường thì càng cắt được nhiều đau Cứ như thế thì khoảng 200 đao mới chịu trừa ra cái bộ xương máu thịt bẩy nhảy. Còn những đứa to béo mập mạp chẳng biết cắt vào đâu, xẻo một cái là ra một đống mỡ rồi. Giống như thằng hòa thượng này này, to tai béo mặt, xẻo được 200, 300 đao là giỏi lắm rồi. Muốn lóc đủ 1.300 đao không phải là dễ đâu. Chỉ e thanh danh của một đời lưu ngũ ra Tới lúc già lại bị phế bỏ Ở pháp trường Linh Châu này mất thôi Trương tiểu biện bị chen lấn chức bục Nghe mấy người bàn tán không thôi Thấy bọn họ đã không hiểu biết gì Còn làm trò ba hoa Hắn cất giọng mẻ mai 1.300 nghìn đao Thì kể làm cái gì Bản chiều ngày nay Đến đại hình Ba bốn đao còn có nữa là Đao phủ bộ hình ở Bắc Kinh Ai nấy đều có tuyệt kỹ tổ tiên Truyền lại cả Người ngoài làm sao mà biết được Tam gia ta hồi ở Bắc Kinh Đã từng tận mắt Trông thấy đám đao phủ bộ hình luyện tập Trên các gia súc như bò Ngựa, lạc đà Càng luyện về sau càng áp dụng lên Các loại nhỏ hơn Nhưng số đao lại không được thuyên giảm Luyện tới mức thi triển được Trên cả gà, vịt, ngan Ngỗng, chuột mới có thể xuất sư mọi người lần đầu nghe thế chuyện đó không biết hắn nói thật hay là đùa M mấy kẻ ngu còn ra sức tán thưởng không ngờ việc ông sai trẻ tuổi này lại từng trải đến như vậy có người thì cho rằng chuyện của Trương tiểu biện toàn thứ vớ vẩn bọn súc sinh lắm thịt nhiều ra Là sao có thể so sánh được với phẩm nhân được hơn nữa Dẫu cho đám đao phủ bộ hình Có tài nghệ bằng trời Cũng không sao cắt được mấy nghìn đao Trên thân con chuột Lăng trì hoàn toàn không phải là băm thịt Mà đao phủ Phải cắt đủ 1.300 đao Mỗi miếng cắt ra Phải có cả da lẫn thịt Hơn nữa Tới khi đao cuối cùng Phạm nhân cũng chưa được đứt hơi mà chết Bằng không Đao phủ sẽ phải chịu tội thay cho phạm nhân Thiếu bao nhiêu đao thì sẽ phải gánh bù vào bấy nhiều đà mọi người bàn tán sôi nổi mãi không thôi Bỗng nghe một tiếng pháo hiệu đùng đoàn biết là giờ Ngọ ba khắc đã sắp tới Đúng là Diêm Vương hạ chỉ câu hồn Võ thường hai quỷ lên luôn bắt về muốn biết Lưu đào phủ Tùng xẻo hòa thượng chuột 1.300 đau như thế nào xem hồi sau sẽ rõ Sườn nay, oan đền nợ trả, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net